tịnh tại thừa vô lường thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác giảng ký quyển 7 pháp môn niệm Phật hành giá pháp tâm niệm Phật nhờ đức Di Đà với bản nguyện nhất thọ quay thần gia trì hộ trì hành giả mà ma không thể quấy nhiễu kinh thập giảng sanh nói nếu có chúng sanh nào niệm Phật ai di Đà nguyện giảng sanh thì đức Phật kia sai hai vị Bồ Tát ủng hộ hành giả ở mọi lúc mọi nơi không cho ác quỷ ác thần có cơ hội quấy nhiễu đoạn này cụ thể cho chúng ta biết người niệm Phật ác phải nhờ Phật hộ niệm thiện thần bảo hộ đó là việc hiện đây Phần nhiều đại chúng mỗi niệm đều mong cầu. Cầu chư Phật Bồ-Tát bảo hộ, cuối cùng có được hay không? Mỗi người niệm Phật có phải đều có chư Phật Bồ-Tát bảo hộ? Giống như trong Kinh nói, Kinh là lời nói chân thật của Như Lai. Kinh Kim Cang nói, Như Lai là bậc nói thật, nói đúng, nói không dối gạt, nói không sai. Do đó, lời nói của Đức Phật rất chân thật. Đức Phật không dối gạt người Nhưng chúng ta dù học Phật, niệm Phật Mà không được sự bảo hộ của Phật Bồ Tát Nguyên nhân là mình sai lầm Sai lầm ở chỗ nào? Nếu như mỗi câu đều đối chiếu thử Chúng ta sẽ phát hiện ngay Biết mình sai ở đâu liền Phát tâm niệm Phật Câu này chúng ta kiểm nghiệm thử Phát tâm ở đây là phát Bồ Đề Tâm Niệm Phật là một mực viên niệm Chữ này không thể hiểu sai được Không thể nói hiện nay chúng ta niệm Phật Là phát tâm niệm Phật Chưa chắc đâu Cho nên thường thường chúng ta hiểu sai kinh văn Cho là mình đã phát tâm niệm Phật Thế nào gọi là tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề là tâm không mê Trong Pháp thế gian và suốt thế gian Tất cả không mê Bồ Đề là tâm giác Giác thì không mê Khi chúng ta chưa phát cái tâm này Thì không những bị Pháp thế gian mê hoặc Mà Pháp suốt thế gian cũng mê luôn Trong Pháp suốt thế gian Pháp môn vô lượng vô biên Chúng ta còn khởi tâm, động niệm Cái này cũng muốn học Cái kia vẫn không muốn được Đều là mê, đều không phải giác Có thể thấy bốn chữ này rất là quan trọng Chúng ta được hay không được Phật, Bồ Tát bảo hộ Cũng ảnh hưởng đến bốn chữ này Chữ phát tâm, Đại sư ngẫu Ích đã giảng trong yếu giải, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, chân chánh phát tâm này là hy vọng giảm sanh tịnh độ. Tâm này là tâm Bồ Đề vô thượng. Ta đã nhất tâm, nhất ý cầu sanh tịnh độ, thì làm gì còn có tạp niệm khác? Nếu như còn có tạp niệm, thì không phải thực sự cầu giảng sanh tịnh độ. Chiều nay, có một vị đồng tu đến thăm tôi, Mấy năm nay ông học mật tông, ông bảo tôi, Người tu tịnh độ muốn tâm thanh tịnh cần phải tu tâm thanh tịnh. Tôi tu mật, tâm không thanh tịnh. Vậy làm thế nào? Ông ca cũng biết tu tịnh độ là hay, tôi mới khuyên ông. Mật tông cũng hay, tôi cũng muốn học mật tông. Ông nói, Ngài cũng muốn học à? Tôi nói, vâng nhưng tôi không học ngay bây giờ thì bao giờ mới học. Chừng nào thấy Phật A Di Đà tôi mới học. Hiện nay, tôi nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây Phương Thế Giới Cực Lạc. Tôi không muốn khởi niệm thứ hai. Đến thế giới Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà Na Đại A Sà Lê là thượng sư thật sự của Mật tông. Vì sao đến đó mới chịu học? Giữa đây, học lỡ bị sai đường thì phiền phức lớn. Cho nên không bằng tu tâm thanh tịnh. Nếu tâm thanh tịnh thì hiểm tiền được thọ dụng. Do đó, phát tâm phải chân thật thực tại. Phát thế gian, xuất thế gian tất cả muôn bỏ mới gọi là phát tâm. Còn muốn nghĩ theo pháp này, pháp kia, tâm Bồ đề không phát khởi được. Niệm Phật thì nên chuyên niệm Phật A Di Đà, không nên xem thường bốn chữ ấy. Thông thường người ta nói đại khái về câu niệm Phật rồi niệm hẩm hộ qua loa, không hiểu bốn chữ này là then chốt của diệu pháp lợi tha, khéo hộ người tu. Thật sự phát tâm niệm Phật, phát tâm Bồ đề thì một mặt duyên niệm mới cảm mứng đạo giao với Đức Phật A Di Đà. Lúc ấy không có chứng ngải gì, tâm nguyện của mình với tâm nguyện Phật A Di Đà mới có thể liên tiếp được, mới có thể được bản nguyện Phật A Di Đà tiếp tọo quanh thần gia trì. Nếu không thế thì tâm hành của chúng ta cùng tâm hành Phật A-di-đà không đồng nhất. Không đồng nhất thì không liên tiếp được. Danh tự mới của di tính hiện nay là liên tuyến. Chúng ta muốn liên tuyến với Phật A-di-đà. Nếu tự mình có chứng ngại thì không liên lạc được. Đức Di-đà dùng bản nguyện giúp thọ tận hư không. Khắp Pháp giới nên quay thần gia trì của Ngài cũng tận hư không. Khắp Pháp giới... Ngày nay chúng ta không được Ngài giếp thọ, không được Ngài gia trì Làm gì tự mình chứng ngại, không phải ở Ngài Bốn chữ phát tâm niệm Phật chúng ta làm không được Nếu làm được thì không còn chứng ngại nữa Do đó quý vị mới hiểu được sự quan trọng là như thế Hộ trì hành giả, ma không thể quấy nhiễu Phần trước đã nói qua, thế giới hiện nay có thể nói là thiên thượng nhân gian cùng ngã quỷ. Tất cả yêu ma quỷ quái đều xấu lòng, đến đâu cũng thấy họ nhiễu loạn tánh thiện, nhiễu loạn chánh niệm. Chỉ có người phát tâm niệm Phật thì dù yêu ma quỷ quái nhiều thế nào đi nữa cũng không cách nào nhiễu loạn được. Tại vì sao? Quý vị không tiếp xúc với họ, họ không có cách nào nhiễu loạn được. Chánh niệm hiện tiền chánh niệm là giữ niệm một Phật A Di Đà, dùng một chánh niệm A Di Đà Phật đuổi sạch vô lượng vô biên tất cả tà niệm vọng tưởng trong tâm. Trong kinh Luận nói phàm phu chúng ta bị phiền não che nấp bản tâm, đó là phiền não che đậy chân tâm chúng ta. Phiền não có kiếm, tư phiền não, trần sa phiền não, giàm chu minh phiền não. Phương pháp đoạn phiền não hay nhất là niệm Phật Chỉ có phương pháp này mới có thể tẩy sạch phiền não được. Cho nên, chứng đến quả vị cao, Bồ-Tát thập địa, vô minh phiền não vẫn không dễ dàng gì tẩy hết. Cuối cùng, phải dùng phương pháp gì? Niệm Phật. Phương pháp niệm Phật có thể tẩy trừ căn bản vô minh, huống nữa là kiến, tư, trần, sa, hoặc mà không dễ dàng tẩy sạch sao? Điều này chúng ta cần thể hội, Bồ-Tát thập địa, Phiền não, trần sa, kiến, tư, hoặc tất cả đều không còn. Chỉ còn lại có phiền não vô minh. Các phương pháp khác không còn cách nào đoạn trừ vô minh hữu hiệu. Cho nên mới áp dụng phương pháp niệm Phật. Ở hội qua nghiêm, thập địa Bồ Tát Thủy chung không lì niệm Phật. Quý vị mới thấy phương pháp niệm Phật duy diệu biết trên nào. Người nhận thức pháp môn này xác thật không nhiều. Quý vị thử nghĩ bốn chữ phát tâm niệm Phật. Quý vị đã nhận thức chưa? Chữ thì hiểu nhưng ý nghĩa thật bên trong không hiểu, nên bài kệ khai kinh nói: "Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, nên hiểu ý nghĩa này thật rõ ràng, mới có thể được sự tiếp thọ gia trì của Phật A Di Đà mà không thể nhiễu loạn." Câu ấy trong kinh thập giảng sanh giảng rất rõ ràng. Không những Phật Di Đà Dùng bản nguyện giếp thọ quay lực gia trì Mà Ngài thực sự từ bi đến cực điểm Còn phái 25 vị Bồ-Tát này đêm bảo hộ Quý vị thấy mình có phước báo lớn không? Được Bồ-Tát bảo hộ gọi là phước báo cực lớn Có lẽ nhiều vị trong chúng ta không dám nhận điều này Với Bồ-Tát chúng ta làm sao dám được thế? Phật A-di-đà phái Bồ-Tát bảo hộ quý vị Quý vị còn không dám tiếp thọ nguyên nhân này do đâu Nguyên nhân không hiểu mình, cũng không nhận thức hoàn cảnh Nên mới có những vọng tưởng như thế, mới có những chấp trước sai lầm như thế Trước tôi đã giảng qua nhiều lần Nếu như mỗi một Pháp hội đều đến tham gia thì giác ngộ rồi Thế nào là giác ngộ? Người niệm Phật là người rất ít có ở thế gian người niệm phật được mười phương tất cả như phật khen ngợi hộ niệm hai vị bồ tát ngày đêm hộ vệ tuyệt không nên cho đó là lỗi chúng ta thử nghĩ ngài chăng thù phổ hiền tu vô lượng kiếp đến thế giới hoa tạng mới biết pháp môn này còn chúng ta ngày nay vừa mới học phật đã tìm được pháp môn này hoa tạng hải hội bốn vị pháp thân đại sĩ Gặp quý vị không một vị nào không bội phục Các ngài tu vô lượng kiếp mới tìm được đường này Còn quý vị không hao chút sức lực cũng gặp được Các ngài đầy đủ tính, nguyện, hành, cầu giảng sanh thế giới cực lạc Thấy Phật thành Phật Ngày nay chúng ta cũng áp dụng phương pháp như thế, lý luận như thế Giảng sanh Tây Phương, Thấy Phật thành Phật Cùng với các ngài không hai không khác nói cách khác, các ngài đi đường phố đi vô lượng a tăng kỳ kiếp, nay thấy chúng ta như thế, làm sao không bội phục, làm sao không bổ hộ, không đợi đức Phật A Di Đà phái đi, các Bồ Tát cũng đi bảo hộ quý vị nữa. Quý vị muốn hỏi vì sao các ngài làm thế? Vì các ngài bội phục quý vị, tôn kính quý vị, các ngài tự cảm thấy không bằng quý vị. Quý vị hiểu rõ ràng việc này. Thì có thể tiếp thọ liền 25 vị Bồ Tát ngày đêm bảo hộ quý vị Quý vị có thể tiếp thọ Trong mọi lúc mọi nơi Không cho ác quỷ, ác thần có cơ hội quấy nhiễu Lời nói này đặc biệt nói trước chúng ta Vì trước kia nói thật Ác thần, ác quỷ không có nhiều như thế Còn hiện nay ác thần, ác quỷ ghê gớm quá nhiều Không có chư Phật hộ niệm Bồ-Tát bảo hộ thì không dễ gì thành tựu, Chúng ta phát tâm hoàn toàn có chứng ngại. Trong kinh Thập Giảng Sanh có đoạn văn như sau, Trong kinh A-di-đà nói, Nếu người thiện nam thiện nữ nào nghe kinh này, Mà thọ trì và nghe danh hiệu chư Phật, Thì những thiện nam thiện nữ ấy đều được tất cả chư Phật hộ niệm. Cho nên, người niệm Phật thân tỏa ra ánh sáng 40 dặm, ma không thể xâm phạm được Đây là đoạn văn trong Kinh Di Đà Đức Phật thích ca Vì chúng ta nói lời chân thật này Kinh Di Đà Rất nhiều bạn đồng tu sáng chiều đều tụng Tụng nhiều năm như thế Phật Bồ Tát có hộ niệm không? E sợ cấp dị đáp án bằng phủ định Nếu Đức Phật không hộ niệm ta Thế thì trong Kinh nói sai chăng? Chúng ta xem kỹ lại Chữ then chốt trong câu này là thiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân, then chốt lỡ chữ này. Cuối cùng, chúng ta thiện hay không thiện? Chữ thiện đây không dễ dàng đâu. Thiện ở mức độ thấp nhất là phải tu mười nghiệp thiện, mười giới đều giữ trọn vẹn không phạm. Đó là thiện nam tử, thiện nữ nhân ở thế gian. Không phải là thiện mà bản kinh nữa đây nói tiêu chuẩn chữ thiện của kinh này cao hơn nhiều. tiêu chuẩn rất cao ấy thế nào? câu người nghe kinh này mà thọ trì là tiêu chuẩn của chữ thiện. vì kinh vô lượng thọ và kinh a di đà đồng bộ, một quyển nói rõ ràng, một quyển nói đơn giản, trên văn tự có nhiều và gọn, bất đồng nghĩa lý thì không sai khác. chữ thiện là thiện căn. Người thực sự có căn lành sau khi nghe, họ liền có thể tiếp thọ, tin tưởng, quyết định không hoài nghi, tin sâu tiếp thọ, nhất định phát nguyện giảng sanh. Phát tâm đó chính là tâm Bồ Đề vô thượng mà phần trước đã giảng qua. Từ nay về sau, chuyên niệm Di Đà, trong tâm không sen tạp, không vọng tưởng, chuyên nhất thôi. Đó là phát tâm niệm Phật như đã giảng ở phần trước. Phát tâm niệm Phật như thế nào Là thiện na tử, thiện nữ nhân Câu phát tâm niệm Phật Phát tâm Bồ Đề Một lòng chuyên niệm Là người thọ trì đối với kinh này hiểu rõ Nhận thức rõ ràng Như thế mới tính tâm vững chắc Mới thanh tịnh Kinh Kim Cang nói Tính tâm thanh tịnh thì sanh thật tướng Quý vị thấy công đức ấy to lớn biết dường nào Cặp dân chư Phật danh giả Chư Phật danh là Phật Di Đà, danh hiệu Phật A Di Đà gọi là Chư Phật danh. Danh từ Chư Phật trong yếu giải rớ sau đều có thể thấy. Tổ sư nói như thế, vì tất cả chư Phật đều niệm Phật thành Phật, nên danh hiệu Phật A Di Đà gọi là Chư Phật danh. Đầy đủ điều kiện này, nên các thiện nam thiện nữ đó đều được tất cả chư Phật hộ niệm. Tóm lại, Có thật sự đầy đủ ba tư, lương, tính, hạnh, nguyện Mới được tất cả chư Phật hộ niệm Tâm này là chân tâm, nguyện này cũng là pháp nguyện chân chánh Niệm niệm cầu giảm sanh tịnh độ Đối với thế gian này không còn lưu luyến Thì nguyện ấy mới là chân thật Đối với thế gian vẫn còn lưu luyến Nguyện đó là giả Đức Phật Di Đà đến tiếp đón mà quý vị chưa xả được Không chịu đi, vậy nguyện ấy là giả Còn nguyện thật là lúc nào cũng muốn đi Nhưng công phu chưa thành tựu, giảng sanh chưa được Bao giờ ra đi vui vẻ, không mẩy may lu luyến Thì nguyện ấy mới là chân nguyện Điều này chúng ta phải phản tỉnh sâu sắc Cho nên người niệm Phật quanh sáng 40 dặm tỏa nơi thân Ma không thể phạm được Người niệm Phật vì được sức gia trì của Phật A-di-đà, sức hộ niệm của mười phương tất cả chư Phật, nên ánh sáng chiếu quanh mình bốn mươi dặm, ma làm sao có thể đến gần được. Quý vị nên biết mỗi người đều có ánh sáng, ánh sáng lớn nhỏ không đồng nhất, màu sắc ánh sáng cũng bất đồng. Hiện nay trong nước ngoài nước rất lưu hành khí công, mật tông của Tây Tạng cũng phải học khí công, Thí công là quá trình họ cần phải học, nên họ có thể thấy được ánh sáng tinh thân người ta. Nhìn ánh sáng mà biết được cá tính của người ấy, biết được thiện ác của người ấy. Màu sắc ánh sáng không giống nhau, mà độ lớn nhỏ của nó cũng không đồng. Đó là thật, không phải giả. Thế thì chúng ta có nên đi học không? Trong quyển Tịnh Độ Tư Lương Cóc Hưởng Tập, Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ lại khuyên chúng ta rõ ràng rằng Không nên học, học cái đó không có chỗ dùng Người học Phật cần phải tu tâm thanh tịnh Tâm địa thật sự thanh tịnh rồi Ánh sáng của quý vị là sắc vàng Tâm địa thanh tịnh ma không thể xâm phạm Mà bản thân đầy đủ công đức Phước huệ lại còn được chư Phật hộ niệm Quay thần gia trì Trên đường bồ đề của quý vị sẽ thuận bường xuôi gió, đó là Pháp môn bất nhị cầu Phật bảo hộ, cầu Phật gia trì. Quý vị muốn cầu chư Phật Bồ-Tát bảo hộ, thì Pháp cầu phải chính xác, như lý như Pháp chắc chắn được chư Phật hộ niệm, thiền thần ủng hộ. Phương Pháp này nhờ tha lực mà hiển tử tánh. 25 vị Bồ-Tát là tha lực, quay thần bản nguyện chi đà, cũng là tha lực, tất cả chư Phật hữu niệm cũng là tha lực. Nhờ tha lực hiển tự tánh, tư hữu niệm nhập vô niệm, đây mới chính là chỗ thâm diệu. Sau đây là một đoạn chúng ta bàn về vấn đề này. Trong Di Đà yếu giải, đại sư Ngẫu Ích giảng rất hay, ngài nói: Pháp môn này hoàn toàn ở liệu tha tức tự. Liệu là hiểu rõ. Đường dây này nối mạng với trên Dĩ như chúng ta không có trí tuệ Cũng không có phước báo gì cả Đức Phật A di đà là bậc phước báo đệ nhất Trí tuệ đệ nhất Quý vị thấy trong kinh Đức Thế Tôn khen rằng Sáng nhất trong các ánh sáng Nổi bật nhất trong các đức Phật Chúng ta nối mạng cùng Ngài Chúng ta dễ dàng được lợi lớn Mượn trí tuệ của Ngài thành trí tuệ của chúng ta Đêm phước báo của ngài biến thành phước báo chúng ta. Nói thật, phước báo của ngài, trí tuệ của ngài cùng phước báo trí tuệ trong tự tánh chúng ta dẫn phát ra làm thành một mảnh. Do đó, tự Phật, tha Phật không nên phân biệt, không nên chấp trước. Có chấp trước, tâm chúng ta liền không thanh tịnh. Vì sao không thanh tịnh? Lục Tổ nói rất hay. Thấy tự Phật Tha Phật là hai Pháp, hai Pháp là không phải Phật Pháp. Thế nào là Phật Pháp? Một niệm không sanh là Phật Pháp, một niệm là vọng. Chúng ta từ sáng tới tối niệm Phật A-di-đà là chánh niệm. Niệm Phật A-di-đà, ta tưởng đến Phật A-di-đà, ngã này biến thành vọng niệm. Niệm Phật A-di-đà cũng không nghĩ đến tha, cũng không nghĩ đến tự. Đó là chánh niệm hiện tiền. Điều này rất quan trọng, như thế mới có thể phá trừ vọng tưởng, mới có thể phá trừ niên đảo. Cho nên, niệm niệm phải phân minh rõ ràng, trong tâm không có một vọng niệm. Không nghĩ cõi này phương khác, không nghĩ đến năng niệm sở niệm, không nghĩ đến tự Phật tha Phật. Một khi động niệm là vọng tưởng là chấp trước Do đó, dùng một hiệu Phật bỏ đi vọng tưởng chấp trước là đúng. Lúc bấy giờ đương nhiên ma không thể xâm phạm được. Ở cõi đời hỗn loạn này, phải thật sự bảo hộ mình, bí quyết hay nhất bảo hộ tâm thanh tịnh của mình là chấp trì danh hiệu. Từ chấp trì trong Kinh Lăng Nghiêm là tịnh niệm tương tục. Tịnh niệm tương tục tức là không hoài nghi, không gián đoạn, không sen tạp, Làm như thế tự nhiên cảm ứng, không cầu cảm ứng, nhưng tự nhiên có cảm ứng. Thầm hợp diệu đạo, khéo dò vô sanh. diệu đạo về vô sanh thông thường trong Phật Pháp nói là Pháp tối thượng thừa. Chúng ta niệm Ai Ghi Đà Phật và Pháp tối thượng thừa tương ưng hay không tương ưng. Điều này rất nhiều người quan tâm, bởi vì có những người cho rằng Pháp mua niệm Phật cấp bậc rất thấp. Không phải Phật Pháp cao cấp, đại khái thành tựu không có gì là ghê gớm cho nên họ không cam tâm tu học, không tình nguyện tu học, mà muốn tu học Phật Pháp cao siêu di diệu. Nơi đây một lần nữa khai thị, sửa chữa đúng đắn là quan niệm sai lầm ấy của chúng ta. Đặc biệt trong Thiền Tông hay nói đến vô niệm và vô sanh. Thiền Tông lấy vô niệm làm thể, vô sanh làm tông. Đó là tiêu bản của họ, là Thượng Thượng Thiền đấy. Việc này thật không phải giả đâu, nói nghe rất hay, nhưng có thể làm được không? Ở đây xin nói thật với quý vị là cách xa tầm giới của Phạm Phu, cảnh giới mà Kinh Kim Cang nói. Phạm Phu làm không nổi, do đó quý vị xem Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa của cư sĩ Giang Vị Nông vừa mới bắt đầu, cư sĩ đã giảng rất rõ ràng Thời Đường Tống Trung Quốc, thông thường người ta rất ít giảng kinh Kim Cang, vì sao không giảng? Vì làm không được, nhất là sợ người nghe rồi hiểu lầm ra giọng ác thủ, không thì càng hỏng cả. Không những hiệu quả chính diễn không thu được, trái lại chỉ thu được hiệu quả phản diễn. Do đó, chư vị tổ sư đại đức đều không chịu giảng. Đó là cách xa tầm giới của phàm phu bát Địa Bồ-Tát của Duyên Giáo Chúng ta đặc biệt chú ý là Duyên Giáo Thiên Thai Phán Tạng, Thông, Biệt, Duyên, Giảng Biệt Không phải là Tạng Giáo, không phải Thông Giáo Cũng không phải Biệt Giáo mà là Bồ-Tát bát Địa của Duyên Giáo Đây là nói đến thế giới qua Tạng 41 vị Pháp Thân Đại sĩ Trinh Hội Quang Nghiêm Chỉ kể đến Bồ-Tát bát Địa Trước bát Địa 37 dị thứ kia đều không tính, 37 dị thứ kia cũng là pháp thân đại sĩ. Nhưng dị thứ 38 mới coi là lìa tất cả trong ý thức phân biệt, mới gọi là thiệt đắc vô sanh pháp nhẫn, thật sự đắc vô sanh pháp nhẫn. Đắc vô sanh pháp nhẫn nói miễn cưỡng, hàng sư trụ Bồ Tát có thể đến được. Tức là nói 37 dị thứ trước bát địa, có thể chứng vô sanh pháp nhẫn, nhưng vô sanh pháp nhẫn thực sự chứng được phải đến bát địa. Tại vì sao? Vì bát địa mới lìa tất cả ý thức phân biệt. Nói cách khác, chuyển bát thức thành tứ trí, Bồ Tát bát địa chuyển qua tất cả, rồi mới thực sự tu đến vô niệm vô sanh, thực sự tu đến vô sanh pháp nhẫn. Có thể thấy đây là sự khó khăn của Bậc Thánh Giả, Bậc thánh là chỉ hàng viên giáo sư trụ đến tất địa. 37 dị thứ viên giáo sư trụ phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, có thể đến 10 phương thế giới thị hiện thân Phật để hóa độ chúng sanh. Ở đâu đáng dùng thân Phật độ người, các ngài có thể thị hiện thân Phật mà độ thoát họ. Bồ Tát sư trụ có năng lực này. Nhưng muốn nói đến chứng đắc vô sanh còn phải đến ngôi bát địa, lại phải vượt lên 37 vị thứ mới có thể đến được. Làm bậc thánh khó đấy, không dễ dàng đâu. Do đó, Kinh Kim Cang không phải giảng thuyết cho người thông thường. Thông thường người ta tụng Kinh Kim Cang là để trồng chủng tử Bát Nhã trong thức A Lại Gia mà thôi. Dù chủng tử gieo xuống mà không có duyên Thì bao giờ mới có thể hiện hành Không biết đến đời nào Chỗ này tôi khuyên các vị đồng tu Thế nào gọi là niệm Thế nào gọi là vô niệm Thế nào là sanh Thế nào là vô sanh Cần phải hiểu rõ ràng Chỉ cần có tâm ý thức thì có niệm có sanh Sanh là gì? Là sanh diệt Quý vị thấy chúng ta có từng niệm khởi lên Từng niệm diệt mất Lại từng niệm khởi lên nữa, Lại từng niệm diệt mất, Từ sớm đến tối, mỗi ngày cứ vọng tưởng, Ngay cả giấc ngủ cũng còn mộng mị, Mộng là sanh diệt, là có niệm, có sanh, Không đơn giản đâu, Vô niệm vô sanh là không có vọng niệm, Ngủ nghỉ cũng không mộng mị. Nói thật, không mộng thì cũng không cần ngủ, Ngủ thì có say, có tỉnh, Tức là sanh diệt là niệm, thực sự đến vô niệm vô sanh có cần ngủ nghỉ hay không không cần ngủ quý vị thử nghĩ xem thật khó đấy không dễ dàng đâu tâm là a lại gia thức ý là mạt na thức thức là ý thức thứ sáu thức thứ sáu là phân biệt thức thứ bảy là chấp trước thức thứ tám là ấn tượng rơi rớt lại chúng ta thử nghĩ sáu căn Chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần còn phân biệt không? Còn chấp trước không? Còn trơi rớt ấn tượng không? Ba thứ này tất cả đều có. Thế là có niệm có sanh rồi. Muốn thật sự được không phân biệt, không chấp trước, không lưu lại ấn tượng, việc này không dễ dàng. Đó mới thực sự được du sanh pháp dẫn. Trong kinh đã khai thị những việc này mà Phạm Phu làm không được. Không những Phạm Phu làm không được, mà A-la-hán, Bích-chi-phật, Bồ-tát, quyền giáo cũng làm không được. Đó là sự thật. Như Lai biết trước chúng sanh tội trược đời mạt Pháp, lập tướng trụ tâm còn không thể được hà huống ly tướng mà cầu sự. Ở đây nói lại một lần nữa, trí tuệ thần thông của Như Lai rộng lớn. Ba ngàn năm trước, Ngài thiết diệt thế gian hiện nay rất rõ ràng, Chúng ta ngày nay nhất cử nhất động, khởi tâm động niệm, giấu giếm không được Đức Phật thích ca đâu. Ngài thấy rất rõ ràng, ở thế giới cực lạc, những người đó càng không giấu nổi. Kinh vô lượng thọ, quý vị tụng rất thuộc lòng. Người ở đó dù là hạ phẩm hạ sanh, thần thông đạo lực của họ cùng Đức Phật a Di Đà trên lệch chút ít, nên thiên nhãn thấy suốt nghi nhĩ nghe thấu không chứng ngại. Chúng ta nhất cử nhất động, không rõ có bao nhiêu người đang thấy. Chúng ta nói dù nhỏ tiếng, không rõ có bao nhiêu người đều nghe tất cả. Trong lòng khởi lên một niệm thì vô lượng vô biên các vị Bồ Tát ấy đều biết. Vì những vị ấy có tha tâm thông, chúng ta khởi niệm, họ đều biết cả. Thật ra chỉ có dối gạt mình. Giấu giếm mình, giấu giếm người khác không được đâu Do đó, chư Phật Bồ Tát hiểu rất rõ rằng Mọi tình huống hiện tiền của chúng ta Chúng ta ở trước Đức Phật Bồ Tát nguyện hứa điều gì Bày tỏ điều chi, các ngài đều biết tất cả Đâu cần phải phí nhiều việc như thế Thậm chí, đối với việc chính chúng ta khởi tâm động niệm Chúng ta còn không quan sát được Đức Phật Bồ Tát sớm đã biết rồi Do đó, thời mạc Pháp hiện nay Xác thật là chúng sanh tội trượt rồi Như Kinh Địa Tạng nói Chúng sanh ở diêm Phù Đề Khởi tâm động niệm thấy đều là tội Tội này kết từ đâu thế? Điều này nên biết Tội thì che lắp bản tánh Tăng trưởng tà kiến, tăng trưởng vô minh Đó là tội rồi Không nhất định phạm lỗi làm gì Hay hại người mới là tội Không phải thế, chúng ta tri kiếm bất chánh, mỗi ngày từ sáng đến tối mê hoặc điên đảo đều là tội. Tâm quý vị không thể thanh tịnh, trí tuệ không thể khai mở đều là tội. Mỗi ngày khởi tâm động niệm tạo tác tất cả đều là tăng trưởng tà kiến, tăng trưởng vô minh, thế thì làm sao được? Do đó tu học tất cả pháp môn đều không có hiệu quả, Vì sao? Tất cả pháp môn đều phải diệt tội mới có thể thành tựu. Lập tướng trụ tâm còn không để được. Lập tướng trụ tâm là chỉ pháp môn tịnh độ của chúng ta. Pháp môn này không phải vô niệm vô sanh, mà là hữu niệm hữu sanh. Lập tướng là kiến lập. Trụ tâm tức là quý vị an trụ tâm ở Tây phương thế giới cực lạc. An trụ tâm Ở danh hiệu Phật A-di-đà Phương pháp này đều không thể thành công Hà hướng đi tướng mà cầu sự Việc đó càng làm không được Quý vị nên hiểu so với niệm Phật Thiền khó hơn rất nhiều Nói thật, thiện tri thức của thiền tông Càng ngày càng ít, hầu như tìm không thấy Như vậy so sánh hai pháp môn Chúng ta tự thầm phản tỉnh Thể hội pháp môn này thật sự không dễ dàng ở môn phương tiện này chỉ mới lập tướng nhiếp tâm chuyên chú ngay ở vọng tâm này thì danh hiệu Phật niệm một danh hiệu Phật đổi trừ được trăm ngàn dạng ức vọng tưởng tạp niệm khác ở đây nói về lý pháp môn niệm Phật quý vị không rõ được lý này thì công phu niệm Phật không đắc lực lý niệm Phật ở chỗ nào dùng một danh hiệu Phật thay thế tất cả vọng tưởng tạp niệm Cái lý nó ở chỗ này đấy. Vừa rồi, nói phàm Phu, chắc chắn có niệm có sanh. Khi niệm khởi lên đừng sợ. Niệm vừa khởi lên, ta lập tức chuyển biến thành câu Ai Di Đà Phật. Dùng một câu hiệu Phật đổi thay nó. Còn dùng giọng tâm này là phương tiện thôi. Cho nên Pháp môn này gọi là phương tiện môn. Rất đơn giản, dễ dàng, trực tiếp. Chỉ phương lập tướng. Phương là Tây Phương, Tướng là Hữu Hình, Hữu Tướng. Có thế giới cực lạc thật, có Phật Ai-di-đà. Do đó, mong quý vị đồng tu, niệm niệm đừng quên Phật Ai-di-đà. Trong lòng thế nào đi nữa đừng bận tâm, nên bận tâm một vị Phật Ai di đà Nếu quý vị còn bận lòng gì khác, quên mất Phật Ai-di-đà thì sai. Sự sai lầm đó thật là lớn. Tại vì sao? Vì tâm vướng mắc lục đạo luân hồi, từ kiếp vô thủy đến nay, trôi lăn trong sáu đường không thể nào ra khỏi. Niệm Phật A Di Đà gián đoạn, vừa tưởng Phật A Di Đà lại đi nghĩ việc khác, cái tâm chạy rong mãi. Đến khi mãn trung bỏ quên Phật A Di Đà, lại đo nghĩ việc khác, nghĩ đến thân bằng quyến thuộc mà thế giới cực lạc lại bỏ trôi. Do đó, ngày thường dụng công phu phải đắc lực, đến khi lâm chung còn một hơi thở dụng công cũng đắc lực như thường. Bình thường không dụng công, đến lúc ấy thường là dụng công không đổi, thì bỏ mất cơ hội. Do đó chúng ta nên xem việc này như là một việc trọng đại trong đời, chắc chắn không thể coi thường. Nếu như có người bảo quý vị nghĩ việc này, nghĩ việc khác, quý vị phải cảnh giác trong lòng, Đó là ma tới gây phiền phước đấy. Hệ vừa cảnh giác thì ma liền không làm gì được. Trong ý niệm, quý vị lập tức nghĩ đến Phật A-di-đà. Không nên theo vọng niệm, nên biết điều này. Cho nên, nói chỉ nghĩ tưởng Phật A-di-đà thôi mới quyết định giảng sanh thấy Phật. Nghĩ tưởng cái khác đều là luân hồi lục đạo, thật gây go. Trong sáu đường luân hồi, Cơ hội về ba đường thiện thì ít, cơ hội về ba đường ác thì nhiều. Đâu cần tạo nghiệp ngạo quỷ, súc sanh, địa ngục. Tạo nghiệp này để làm gì? Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều do tâm niệm chúng ta tạo tác. Niệm thứ gì thì tạo thứ ấy. Niệm nào mạnh thì dẫn lôi đi trước, để đầu thai, luân hồi. Khi lâm chung thể niệm nào mạnh thì theo cái mạnh ấy dẫn đi thọ báo trước. Cho nên ý niệm tham, sân, si không thể có. Nhất định, lãnh đạm giết pháp thế gian, xuất thế gian. Khi lâm chung, nếu tâm tham khởi lên thì đi đường ngạ quỷ. Một niệm tâm sân hận khởi lên là đi đường địa ngục. Một niệm ngu si là đi đường xuất sanh. Ngu si là mê quật, điên đảo. Quý vị thấy đáng sợ không? do đó bình thường tôi khuyên với vị tưởng Phật, nghĩ đến những lời kinh điển nói về thế giới cực lạc y chánh trang nghiêm của Phật A Di Đà, nghĩ đến trí tuệ phước đức của Phật A Di Đà, nghĩ đến các thứ trang nghiêm của Phật A Di Đà, như vậy là tốt. Đó là tâm ta tạo thế giới cực lạc đấy. Tâm này đang tạo thế giới cực lạc. Một ngày kia chúng ta không thể lún qua đâu. Quý vị mỗi ngày làm gì? Tôi mỗi ngày đang tạo thế giới cực lạc, là tôi mỗi ngày đang làm Phật, niệm Phật là làm Phật, niệm niệm Phật tức là niệm niệm làm Phật, còn muốn làm gì khác là sai lầm Do đó, quý vị nhất định ghi nhớ thật kỹ câu giáo huấn của Đại sư Liên Trì, ngay cả ba tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ, không cần đến nữa. Vì sao? gì tôi muốn làm phật làm phật thôi niệm niệm phật ai di đà tức là làm phật niệm ba tạng mười bộ để làm gì làm đại thừa làm tiểu thừa làm những thứ ấy không phải làm phật đó là đang làm đại thừa tiểu thừa làm thế không hay vẫn phải đi ba đường ác rất quan uổng ngay cả ba tạng mười bộ đều không cần huống chi là pháp thế gian Đúng như Kinh Kim Cang nói, Pháp còn phải bỏ, huống là chẳng phải Pháp. Tất cả đều xả bỏ, chỉ cần một câu A-di-đà-phật, Người như thế thì danh tiếng mới đúng với thực tế. Có phát tâm niệm Phật mới thực sự là phát tâm niệm Phật, Mới là thực sự niệm Phật. Pháp thế suốt thế gian đều như vậy, Người không thành thật sẽ không thành tựu, Nhất định nên học một đức tính thành thật ấy Do đó cần phải hiểu được lý luận niệm Phật Bí quyết của niệm Phật Thì niệm một danh hiệu Phật Mới đổi bỏ được trăm ngàn dạng ức vọng tưởng tạp niệm Công phu niệm Phật như thế mới là đắc lực Niệm Phật như thế là thật sự ăn làm Phật Nếu như trong miệng chúng ta niệm Phật Trong lòng nghĩ việc khác Thì đó không phải là niệm Phật Vì sao thế? Miệng niệm không quan trọng, tâm tưởng mới quan trọng. Bởi vì làm Phật là tâm làm Phật, không phải miệng làm Phật. Miệng không làm Phật mà niệm đang làm Phật, mà trong miệng nói việc khác. Trong lòng niệm Phật thì được, đó là đúng. Miệng niệm Phật thì tâm nghĩ việc khác là sai, do đó nhất định phải bỏ vọng tưởng tạp niệm đi. Niệm được thuần thục quân cá năng sở. Công phu niệm Phật cũng chia thành 3 bậc, công phu chân chánh đắc lực, vọng tưởng tạp niệm không khởi, không khởi hiện hành gọi là công phu thành thục. Quý vị niệm Phật thành công rồi, thế nào gọi là thành công? Quyết định giảng sanh, nắm chắc giảng sanh, đó là sanh đến phàm thánh đồng cư độ. Quý vị niệm hiểu Phật thật sự có thể hàng phục vọng tưởng tạp niệm, nó không khởi hiện hành. Câu hiệu Phật thay thế nó Thật sự có thể được giảng sanh Thoát hẳn luân hồi Hớt sanh tử Ra khỏi ba cõi Chúng ta thường nghe nói Người giảng sanh biết trước ngày giờ Không sanh bệnh Nói đi là đi liền Đứng cũng giảng sanh Ngồi cũng giảng sanh Muốn đi lúc nào thì đi liền Lại hỏi cần phải niệm đến công phu như thế nào Công phu thành thục thì mới được Thành thục Cũng có chín phẩm, đại khái ở trung, thượng phẩm thì sanh tử tự tại. Do đó chúng ta thấy ở thế gian, người nào trung thực niệm Phật, Người thật sự niệm Phật niệm ba năm, năm năm, rồi giảng sanh ngay. Nghe tôi nói ba năm, năm năm thì giảng sanh liền. Rất nhiều người tu, sanh ra sợ sợ cho rằng nguy quá. Ba năm, năm năm nữa phải chết rồi. Thế thì làm sao có thể niệm Đức Phật này được? như vậy rõ ràng là trong miệng nói cầu giảng sanh Tây Phương cực lạc mà trong lòng còn sợ chết, tham sống sợ chết, vẫn không muốn giảng sanh. Quý vị thử nghĩ, thư niệm này làm sao có thể tương ứng? Người chân chánh niệm Phật buông bỏ tất cả, không dấn dương tất cả như vậy mới được. Vì thế... Việc biết trước ngày giờ giảng sanh tự tại Mọi người đều làm được Nếu như quý vị nói phải nhất tâm bất loạn Mới biết được ngày giờ giảng sanh Thì thật sự không nhất định mọi người có thể làm được Công phu thành thục rồi thì mọi người có thể biết được Như vậy hạng hạ đẳng công phu Trong chính phẩm thì trung, thượng phẩm họ có thể đạt đến Hạng trung đẳng công phu khi đã thành thục thì được sự nhất tâm bất loạn. Khi niệm được thành thục, thì quên cả năng sở, năng niệm sở niệm đều dứt hết, không còn một niệm nào. Lúc bấy giờ được sự nhất tâm bất loạn, công phu thành thục và sự nhất tâm bất loạn đều gọi là niệm Phật tam muội Công phu thành thục là tam muội cản, sự nhất tâm bất loạn là tam muội sâu. Đó là niệm Phật tam muội thẳm thâm, kin tư phiền não đều dứt hết. Nhiều vị đồng tu hỏi, làm sao chúng ta biết được chúng ta đạt đến sự nhất tâm bất loạn? Tôi nói cho quý vị biết, khi niệm đến sự nhất tâm bất loạn, sáu thứ thần thông tự nhiên phát hiện, không phải quý vị yêu cầu mà thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông lậu tận thông tất cả đều hiện tiền. Tại vì sao? Vì phiền não kiến tư đoạn hết, công phu đoạn chính này ngang bằng với A-la-hán, bích chi Phật, nhưng trí tuệ, phước đức, căn lành vượt hơn các ngài rất nhiều. Các vị A-la-hán và bích chi Phật chưa đoạn được trần sa hoặc, nên chỉ đoạn trừ phiền não là bằng các ngài. Do đó, niệm đến sự nhất tâm bất loạn, tánh tự thần thông tuyệt đối không phải cầu mong, tự nhiên cũng hiển tiền. Thí như quý vị ngồi ở đây, tự nhiên tường vết cảm thấy không ngăn ngại, ngồi ở đây mở ngoài tường bên kia thấy rõ ràng, không chướng ngại. Người ta khởi nghĩ điều gì quý vị biết hết. Người như thế, họ càng tu càng trung thực, họ sẽ không nói với người khác. Tôi có thần thông Tuyệt đối họ không nói Chỉ tự họ biết thôi Dứt quát không nói với người khác Vì sao? Vì nói với người khác thì phiền phức đến cho họ nghe Quý vị thấy họ có thần thông Chúng ta có duyên sự gì Đều đi tìm để nhờ họ Thì phiền phức lắm Mà họ phiền phức cũng không kém ta đâu Do đó họ tuyệt đối không nói cho quý vị biết Đó là hạng trung đẳng công phu niệm Phật đến công phu thượng đẳng, chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn. ở giai đoạn này không những kiến tư phiền não đều đoạn hết, mà tận xa phiền não cũng đoạn luôn sau cùng. phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, quả dị chứng đắc ngang bằng diên giáo sư trụ bồ tát và biệt giáo sư địa bồ tát nhưng sức trí tuệ thần thông vượt hơn họ nhiều. Quý vị nghĩ xem, công đức niệm Phật lớn biết chừng nào? Tuyệt đối không phải hàng Bồ Tát viên giáo sư trụ, biệt giáo sư địa có thể sánh bằng được. Vì sao? Vì họ được bản nguyện Phật Di Đà giúp họ, quay thần gia trì. Họ cùng Phật Di Đà liên kết thành một mãn, người khác dù đoạn được một phẩm vô minh, Chứng một phần pháp thân, dẫu chứng tính viên giáo sơ trụ, cũng không thể cùng Phật A di đà dung hóa thành một mãn được. Do đó chỉ có thể nói, đoạn chứng tương đồng mà tí tuệ thần thông, đạo lực không tương đồng. Quý vị mới phát hiện được pháp môn thù thắng này, pháp môn khác không thể so sánh, thiền cũng không sánh bằng. Vì đây là công phu thượng thừa, giản sanh cực lạc, sanh đến thật báo trang nghiêm độ. Nhưng tứ độ Tây Phương cùng ở một chỗ, Một sanh thì tất cả sanh. Thật sự có bốn độ, bốn cõi, Nhưng bốn độ cùng chung một nơi. Tâm vô sở trụ, Phật hiểu rõ ràng bèn khế hợp, với diệu đế vô trụ sanh tâm. Mấy câu này là nói lý nhất tâm bất loạn, khi ở sự nhất tâm bất loạn được cảnh giới tương tự tương tự với cảnh giới này còn lý nhất tâm bất loạn là cảnh giới chân thật tâm vô sở trụ trong tâm không có một vọng niệm tuy không có vọng niệm mà hiểu Phật thì rõ ràng chỗ này kinh Kim Cang nói ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm vô sở trụ là nói tâm tâm thanh tịnh một niệm không sanh, không có một vọng niệm nào, đó là vô trụ. sanh tâm tức là một câu a di đà phật rõ ràng, đó là sanh tâm. ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, là dùng pháp môn niệm phật để tu, đặc biệt dễ dàng. còn dùng phương pháp tham cứu để tu, dùng phương pháp quán tâm để tu, chỗ này thiền tông không dễ dàng đến được. Dùng phương pháp niệm Phật để tu thật sự dễ dàng. Nói thật, Pháp môn niệm Phật chỉ cần niệm đến công phu thành thục thì chắc chắn giảng sanh. Phải niệm đến vô trụ sanh tâm mới giảng sanh thượng thượng phẩm, giảng sanh về thượng thượng phẩm ở thật báo độ. Do đó, những sự thật này nhất định cần phải biết rồi mới nhận biết pháp môn này là thù thắng ở trong tất cả pháp môn chúng ta tự nên biết tuyển chọn trì danh niệm Phật nhập hữu đắc không câu này nói gì nhập là nhập môn nhập môn là từ hữu mà nhập môn tức phần trước nói ngay ở vọng tâm này trì danh hiệu Phật niệm một tên Phật đổi trừ được trăm ngàn dạng ức vọng tưởng tạp niệm câu đó có phải là nhập phủ đắc không chăng? Đắc không là ở phần trên nói. Niệm được thuần thục thì quên cả năng sợ, tâm không chủ trụ, bèn khế hợp vô sanh, đó là đắc không. Nói cách khác, tức niệm ly niệm, tức niệm có niệm, một câu A Di Đà Phật rõ ràng là có niệm, ly niệm là không có tất cả vọng tưởng tạp niệm, gọi là đắc không, ngầm thông Phật trí vừa rồi tôi giảm việc nối mạng với Phật A Di Đà nối mạng được rồi cùng Phật A Di Đà thành một mạng tận hư không khắp pháp giới đều là tự mình tự Phật tha Phật là một không phải hai tự tha bất nhị tánh tướng viên dung thầm hợp diệu đạo kéo vào vô niệm diệu đạo là vô niệm vô sanh cũng là trong già Phật thường nói vô thượng chánh đẳng chánh giác Đại bộ Đề Niết Bàn Đó đều là nói gì diệu đạo Phật quả duyên mãn Các ngài và ở đây hoàn toàn tương ưng Nếu như không tương ưng Vì sao Bồ Tát Thập Địa Thỉ chung không rời niệm Phật Có thể thấy Bồ Tát Thập Địa Thỉ chung không lìa niệm Phật Là các ngài thầm hợp diệu đạo Đó là chân tướng của sự thật Chỉ có Bồ Tát Địa Thượng biết thôi do đó họ chọn pháp môn này chúng ta ngày nay cũng biết cũng chọn pháp môn này trí tuệ của chúng ta kiến giải của chúng ta cùng Bồ Tát Địa Thượng không hai không khác ngài văn thù phổ hiền chọn pháp môn này ta cũng chọn pháp môn này ta cùng ngài văn thù phổ hiền trên lệch đôi chút không sai bao nhiêu nếu cách biệt xa với các ngài thì ta không biết chọn pháp môn này do đó không phải hàng trí tuệ bậc nhất thì không biết niệm a di đà Phật niệm a di đà Phật là bậc chân chánh có trí tuệ thầm hợp diệu đạo khéo vào vô niệm phương pháp này khéo léo một câu a di đà Phật hay khéo biết bao từ hữu được không từ hữu niệm được vô niệm tức phàm thành thánh Chúng ta hiện nay là phàm phu, công phu áp dụng phải đắc lực, phương pháp dùng phải chính xác, 3 năm, 5 năm thì thành thánh nhân liền. Quý vị niệm đến công phu thành thục là thánh nhân, vì sao? Vì niệm đến công phu thành thục chắc chắn giảng sanh, thế thì làm gì không phải là thánh nhân. Do đó, chư Phật hộ niệm, Bồ Tát ủng hộ là thật, không một chút dối dối. Bởi vì quý vị là thánh nhân, không những là thánh nhân mà thuộc đại thánh nhân, thánh nhân siêu cấp. Tại sao nói là thánh nhân siêu cấp? Phía sau kinh Du lượng Thọ nói: Hạnh siêu phổ hiền, ở trước nói là đồng phổ hiền, phần sau nói là vượt hư phổ hiền. Siêu ở đây là thật không phải giả. Lão cư sĩ Hoằng niệm tổ chú giải hình như quá khoe khoan khen ngợi. Ông giải thích như thế, tôi cảm thấy không phải ý của Hoàng lão cư sĩ nói là vượt hơn ngài Phổ Hiền đâu, bởi vì ngài Phổ Hiền tu vô lượng kiếp mới tìm được pháp môn này, còn chúng ta hiện nay không tu chút nào, lập tức tìm được pháp môn này, nghi tức là hơn các ngài rồi. Do đó, nói thật sự vượt hơn là đúng chứ không phải giả. Siêu phàm dập thánh vượt qua không biết bao nhiêu thánh hiền thật là diệu dụng, không thể nghi bàn. Câu nói này là thật không giả một chút nào. Do đó pháp môn này chỉ có dụng tâm thanh tịnh quý vị mới hiểu được nghĩa chân thật của nó. Dùng tư duy tưởng tượng chắc chắn không cách nào đạt đến. Quý vị muốn thật sự hiểu biết Phật A Di Đà, thật sự lý giải thế giới cực lạc thì chỉ có một phương pháp, thật sự niệm Phật Quý vị càng trung thực thì càng nhận thức rõ ràng, càng hiểu biết thấu đáo, tuyệt đối không phải ở tư duy, không phải trong tưởng tượng nghiên cứu mà có thể đạt đến sự hiểu biết chân chính, chỗ đạt đến ấy chỉ ngoài da thôi. Nói cách khác, nhất định phải ngầm thông Phật trí của Phật Di Đà mới được. Nếu không nói mạng lưu thông qua lại với Phật Di Đà thì rất khó thể hội được. Vì thế nhất định phải nói được mạng với Phật A-di-đà Quý vị mới có thể nhận biết đúng, lý giải đúng được Cho nên dịu dụng của pháp môn này nói cách khác Dịu dụng của bộ kinh này, dịu dụng của câu hiệu Phật Thật không thể nghĩ bàn Xác thực như trong kinh nói Chỉ có Phật với Phật mới có thể biết rốt ráo Bồ-Tát Đảng Giác Nếu như không muốn liên lạc với Phật A Di Đà, các ngài cũng không biết đây mới thực sự là chánh diệu, diệu đến chỗ cùng tục.